46 Ngày thứ hai, cậu leo lên đỉnh một khối đá gần khu trại. Linh ghét để cậu đi. Họ đã nghe nói về một phù thủy có khả năng biến thành gió, nên không muốn đến gần cậu. Hơn nữa sa mạc như một bức tường thành không thể vượt nổi. Cậu ngồi đó mãi cho đến chiều, nhìn ra sa mạc và lắng nghe trái tim mình. Cả sa mạc cũng lắng nghe nỗi sợ của cậu. Trái tim cậu và sa mạc vốn nói cùng một thứ ngôn ngữ. 47. Sang ngày thứ ba, viên chỉ huy triệu tập các sĩ quan của mình, hắn gọi nhà luyện kim đang đến rồi nói Chúng ta ra xem gã kia biến thành gió như thế nào. Rồi khắc biết, nhà luyện kim đang đáp, cậu dẫn họ đến khói đá hôm qua yêu cầu mọi người ngồi đó. Phải đợi khá lâu đấy, cậu nói. Đâu có gì vội, viên chỉ huy đáp, chúng ta là dân sa mạc mà. 48. Cậu nhìn quên mình, xa xa phía chân trời kia là núi, đòi cát, đá tảng và các bụi cây leo. Ở một nơi như không thể nào có nỗi sự sống mà cây cỏ vẫn cố bám vào đó để sống. Sao mặt này cậu đã đi qua nhiều tháng rồng, thế mà chỉ biết có một phần rất nhỏ của nó. Trong thời gian này, cậu đã gặp một người Anh, thấy nhiều đoàn lữ hành, một ốc đảo với 50.000 cây già là và 300 giếng nước cậu cũng đã chứng kiến cuộc xung đột giữa các bộ tộc. Sao bữa nay bạn còn đến đây? Sa mạc hỏi cậu. Hôm qua chẳng lẽ mình nhìn nhau chưa đủ à? Bạn giữ người tôi yêu ở một nơi nào đó? Cậu đáp. Cho nên nhìn ngắm biển cát trải dài vô tận của bạn cũng là ngắm nhìn nàng. Tôi muốn quay về với nàng, nên cần bạn giúp tôi biến thành gió. Yêu nghĩa là gì? Sa mạc hỏi. Yêu giống như khi chim mưng bay trên biển cát của bạn. Bởi vì đối với chim thì bạn là một cánh đồng xanh màu mỡ và nó chẳng bao giờ bay về mà không săn được gì. Nó rành rẽ các tảng đá, các đợi cát, núi non của bạn, còn bạn thì hào phóng đối với nó. Nó cướp đoạt của tôi thì có. Sa mạc đáp. Tôi nuôi những con mồi của nó nhiều năm rồng, cho chúng uống số nước ít ỏi tôi có được. Rồi tôi lại chỉ cho nó con mồi ở đâu, một ngày kia. Khi tôi đang vui sướng thấy con mồi của nó chập chẩn đi trên bãi cát của tôi, thì nó từ trên bầu trời cao bổ xuống, cướp đi công trình tôi đã nuôi. Nhưng bạn nuôi những con mồi cũng chính vì mục đích ấy thôi. Cậu đáp, để nuôi chim mưng, rồi chim mưng nuôi người, và cuối cùng, đến một ngày nào đó con người nuôi lại bãi cát của bạn, để các con mồi lại lớn lên, đó chính là sự vận động của vũ trụ. Yêu là thế à? Phải, yêu là thế đấy. Nó biến con mòi thành chim mưng, vì mưng thành người, trời đến lượt người biến thành sa mạc, nó biến chì thành vàng, trở đưa vàng trở về với lòng đất. Tôi chẳng hiểu bạn nói gì cả, sa mạc nói. Nhưng ít ra bạn cũng hiểu được rằng ở một nơi nào đó giữa các đời cát của bạn, có một cô gái đang mong đợi tôi. Chính vì thế mà tôi phải biến thành gió. Sa mạc làm thinh một lúc, rồi mới nói với cậu, tôi sẽ cho bạn cát để gió thổi. Nhưng một mình thì tôi chẳng làm được gì đâu, bạn phải yêu cầu gió giúp mới được. Một làn gió nhẹ nhẹ nổi lên, những người Á Rập quay nhìn cậu. Họ không hiểu thứ tiếng cậu nói đó. Nhà Liễn Kim đang mỉm cười, gió mờn màng khuôn mặt cậu. Nó nghe được những gì cậu nói với sa mạc, vì nó biết hết mọi chuyện. Nó đi khắp thế giới, nhưng không có chỗ nào là khởi điểm, cũng không có nơi nào để gió dừng lại vĩnh viễn. Giúp tôi với! cậu nói: Mới gần đây bạn đã đem đến cho tôi giọng nói của người tôi yêu. Ai dạy bạn thư tiếng nói của sa mạc và gió? Trái tim tôi đấy Cậu đáp, gió có rất nhiều tên. Ở vùng này, người Ả Rập gọi nó là Sirocco. Và tin rằng nó mang theo hơi ẩm từ vùng đất ngập nước, nơi cư trú của người da đen. Ở vùng đất xa xôi quê hương của cậu, người ta gọi nó là La Vente vì cho rằng nó mang theo các sa mạc và tiếng thét sung trận của người Mauren. Còn ở những vùng xa nữa, phía sau những đồng cỏ cậu vẫn thả cù, thì người ta cho rằng gió đến từ Andalusia. Nhưng đúng ra, gió chẳng đến từ một nơi nào cả, cũng chẳng đi đâu hết, vì thế mà nó mạnh hơn cả sa mạc. Một ngày nào đó có thể sẽ có người trồng được cây trên sa mạc, thậm chí nuôi được cù ở đó nữa, nhưng sẽ không ai không chế được gió. Bạn không thể thành gió được vì thể chất chúng mình khác nhau hoàn toàn. Gió nói Không đúng. Cậu đáp Trên đường đi, tôi đã học được những bí mật của thuật luyện kim đen Trong người tôi tập hợp đủ cả gió, sa mạc, đại dương, sao trời và mọi thứ trong vũ trụ Chúng ta đều cùng do một bàn tay tạo ra và có cùng một linh hồn Tôi muốn được như bạn có thể đến khắp mọi ngốc ngách vượt biển cả, thổi bày lớp cát che phủ kho báu của tôi và đem đến đây tiếng nói của người con gái tôi yêu. Mấy hôm trước tôi có nghe bạn trò chuyện với nhà luyện kim Đan, Gió nói, ông bảo mỗi sự vật đều có vận mệnh riêng, con người không thể biến thành gió được. Bạn hãy dạy tôi cách biến thành gió một vài khoảnh khắc thôi. Như thế bạn và tôi có thể chuyện trò về khả năng vô hạn của người và gió. Cậu nói, gió thêm hiếu kỳ, đó là điều chưa từng có, nó muốn chuyện trò tiếp về những chuyện ấy nhưng không biết phải biến người thành gió ra sao. Thế mà nó vốn làm được khó chuyện cơ đấy. Tạo nên sa mạc này, đánh chìm tàu này, đốn ngã biết bao khu rừng này, hỏi qua các thành phố đầy âm nhạc và những âm thanh lạ này. Nó nghĩ rằng mình làm được hết rồi, thế mà một gã trai bão vẫn còn bao chuyện khác nữa gió có thể làm được. Cái đó gọi là tình yêu, cậu nói khi thấy gió sắp siêu lòng. Khi yêu người ta có thể tạo dựng nên tất cả. Khi yêu thì không cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì mọi sự diễn ra trong chính mình. Khi yêu thì ngay cả người cũng có thể biến thành gió được, tất nhiên phải được gió giúp sức. Gió vốn rất tự cao, nên không hài lòng khi nghe cậu nói. Gió bèn thổi mạnh hơn làm cáp bay mù. Nhưng rồi nó phải thừa nhận rằng, tuy vẫn đi khắp thế giới thật, nhưng cũng không biết làm thế nào để biến được người thành gió. Và cũng chẳng biết gì về tình yêu cả. Trên đường đi vòng quanh thế giới, Tôi thường được nghe người ta nhìn lên trời, nói về tình yêu. Gió điền tiết nhìn nhận khả năng hạn chế của mình. Có lẽ bạn nên hỏi trời xanh kia xem sao? Được, bạn hãy giúp tôi bằng cách tung đầy cát vào không khí, chạy khuất vận dương để tôi nhìn mặt trời mà không sợ mù mắt. Cậu đáp, gió bèn phùng má thổi, một đám mây cát che kín bầu trời, và mặt trời trong chỉ như cái đĩa vàng. Ở bên trại người ta không nhìn thấy gì nữa cả. Những người dân sa mạc đã quá quen với thứ gió mà họ gọi là sa mâm này đối với họ thì nó còn ghê gớm hơn bão tố trên biển cả dù họ không biết biển là gì Ngựa hí vang rân khí giới phủ đầy cát trên mỏm khối đá một vi sĩ quan quay sang nói với viên chỉ huy có lẽ mình nên chấm dứt thôi họ không còn có thể nhìn thấy cậu nữa mặt họ che bằng khăn màu xanh chỉ để lộ những cặp mắt kinh hoàng chấm dứt thôi? Một người khác nói, tôi muốn được chứng kiến sự vĩ đại của A-la. Giọng viên chỉ huy đầy thành kính, tôi muốn được thấy người miến thành gió như thế nào. Khi hắn ghi nhớ tên hai người vừa tỏ ra sợ hãi kia, khi lặn gió, hắn sẽ cách chức họ, vì đàn ông sa mạc không được phép biết sợ là gì. Gió bảo tôi rằng bạn biết về tình yêu. Cậu nói với mặt trời, nếu đúng thế thì bạn cũng phải biết về tâm linh vũ trụ vốn được hình thành từ tình yêu. Từ trên cao này, mặt trời đáp, tôi có thể trông thấy tâm linh vũ trụ. Chúng tôi vẫn cùng hợp lực làm cho cây cỏ lớn lên, khiến cụ biết tìm bóng mát. Từ chỗ này của tôi, xa mặt đất lắm đây, tôi học được cách yêu. Tôi biết chỉ cần mình xích lại gần mặt đất một chút xíu thôi, cũng đủ khiến mọi vật bị hủy diệt và tâm linh vũ trụ cũng không tồn tại được nữa. Cho nên hai chúng tôi thân ái nhìn ngắm nhau. Tôi cống hiên ánh sáng và hơi ấm, còn nó cho tôi lẽ sống. Vậy là bạn biết về tình yêu rồi. Cậu nói, tôi biết rõ cả tâm linh vũ trụ, vì chúng tôi trò chuyện cùng nhau rất nhiều suốt cuộc hành trình bất tận trong vũ trụ. Tâm linh vũ trụ bảo khó khăn lớn nhất của nó là cho tới nay chỉ có thú vật và cây cỏ hiểu được tất cả là một. Rằng thật ra sắc chẳng cần gì phải giống như đồng, hay đồng giống như vàng. Mỗi loại cứ làm tròn nhiệm vụ của mình Thì tất cả sẽ cùng làm thành Một bản giao hưởng của hòa bình Nếu như bàn tay đã viết Tất cả những điều này ngừng lại Vào ngày sáng thế thứ năm Nhưng mà còn ngày sáng thế thứ sáu nữa Mặt trời nói Bạn sáng suốt lắm Bởi vì bạn quan sát sự vật từ xa Cậu nói Nhưng bạn không biết về tình yêu Nếu không có ngày thứ sáu Thì sẽ không có con người Đồng sẽ mãi là đồng chị chỉ là chì Đúng là mọi thứ có vận mệnh của nó và sẽ có một ngày vận mệnh hoàn thành. Rồi mỗi sự vật chuyển hóa thành tốt hơn mang vận mệnh mới cho đến khi tâm linh vũ trụ chỉ còn là một tổng thể duy nhất. Mặt trời trầm ngâm một lúc rồi chiếu sáng hơn nữa. Gió rất thú vị với cuộc trò chuyện nên ra sức khỏi mạnh hơn để mặt trời khỏi là mù mất cậu. Chính vì thế mà có thuật luyện kim Đan Cậu nói. Đấy rồi ai cũng mơ ước tìm kiếm kho báu của mình Rồi muốn được khá hơn kiếp trước Chị sẽ giữ vai trò của nó Cho đến khi thế giới không cần chị nữa Thế là chị sẽ phải biến thành vàng Đó chính là việc của các nhà luyện kim Đang. Họ cho thấy Khi chúng ta ra sức tự kiện toàn Thì mọi sự vật quanh ta cũng hoàn mỹ theo Vậy tại sao bạn bảo tôi không biết về tình yêu Mặt trời hỏi cậu Vì tình yêu không tỉnh lại như sa mạc Cũng không lang thang cùng khắp thế giới như gió Cũng không phải đứng từ xa nhìn sự vật như bạn vậy. Tình yêu là sức mạnh làm chuyển biến và nâng tâm linh vũ trụ lên cao hơn nữa. Lần đầu tiên khi nhập vào tâm linh vũ trụ, tôi tưởng nó là tuyệt mỹ rồi. Về sao tôi mới biết nó là phản ảnh của tạo vật? Nghĩa là cũng mang trong nó chiến tranh và đam mê. Chúng ta nuôi dưỡng tâm linh vũ trụ và thế giới của chúng ta trở nên tốt hay xấu hơn tùy theo bản thân chúng ta tốt hay xấu hơn. Ở thời điểm này mới thấy được vai trò sức mạnh của tình yêu. Vì khi chúng ta cố trở nên tốt hơn. Bạn muốn gì ở tôi? Mặt trời hỏi. Tôi muốn bạn giúp tôi biến thành gió. Cậu đáp. Thiên nhiên công nhận tôi là tạo vật sáng suốt nhất trong muôn loài. Mặt trời đáp. Nhưng tôi không biết cách biến bạn thành gió. Vậy tôi phải hỏi ai? Mặt trời ngẫm nghĩ một lúc, ngọn gió kia đang lắng nghe và nhất định sẽ đi rêu rao cùng khắp rằng khả năng của mặt trời cũng hạn chế thôi. Mặt trời thấy không dạy thét khỏi cái anh chàng nói thứ ngôn ngữ vũ trụ này. Bạn hay hỏi bàn tay đã ghi chép mọi sự. Mặt trời đáp. Gió rêu mừng thổi mạnh hơn bao giờ hết, cuốn tung cái mái lèo, giật đứt dây buộc ngựa. Trên đỉnh tảng đá, những người Á Rập ôm chặt lấy nhau để khỏi bị thổi bay đi. Cậu hướng lòng mình về cái bàn tay đã ghi chép mọi sự. Cậu cảm thấy vũ trụ nín lặng, nên cũng nín lặng luôn. Tình yêu trào dân từ trái tim Cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu lắm nhảm một bài kinh không lời, không có cầu xin. Cậu không cảm ơn vì lũ cụ đã tìm ra đồng có mượt, không cầu xin bán được nhiều hàng pha lê hơn nữa. Hay cầu xin để người con gái cậu yêu chờ đợi cậu trở về. Trong sự yên ngắn, cậu hiểu rằng sa mạc, gió và mặt trời cũng đang cố hiểu những dấu hiệu được vẽ lên từ bàn tay nọ để tìm ra con đường của mình và để hiểu những gì đã khắc trên phía ngọc. Cậu biết rằng những dấu hiệu này rải rác trên mặt đất và khắp vũ trụ. Nhìn bề ngoài thì chúng chẳng cho thấy một ý nghĩa nào cả. Nên sa mạc, gió, mặt trời và con người không biết những dấu hiệu ấy được tạo ra để làm gì. Chỉ có bàn tay nọ biết căn nguyên của mọi điều và chỉ riêng nó làm được những phép lạ như biến đại dương thành sa mạc hay con người thành gió. Bởi chỉ bàn tay đó thấu hiểu rằng có một lực siêu phàm đã xoay vần vũ trụ tới mức 6 ngày sáng thế chuyển hóa thành công trình vĩ đại. Cậu nhập vào tâm linh vũ trụ và nhận biết rằng nó là một phần linh hồn hóa công, và linh hồn hóa công là linh hồn của chính cậu. Như thế tự cậu cũng có thể làm được phép lạ. 49. Ngày hôm ấy ngọn gió xa mâm thổi dữ dội chưa từng thấy. Nhiều đời sau, người Á Rạp sẽ còn kể về huyền thoại một chàng trai, đã không khiếp nhược trước viên chiến tướng sa mạc và đã há thành gió phá hầu như tan hoang cả một doanh trại. Khi lặng gió, mọi người nhìn về phía cậu ngồi nhưng cậu không còn ở chỗ cũ nữa mà đang đứng cạnh một người lính canh bị các bùi lắp. Tốt phía bên kia doanh trại, mọi người khiếp đảm trước trò quỹ thuật này nhưng vẫn có hai người cười đó là nhà luyện kim đen vì ông đã tìm ra được một học trò xuất sắc và viên chỉ huy Vì hắn đã được chứng kiến quyền năng tuyệt vời của Thượng Đế Hôm sau viên chỉ huy từ giả nhà luyện Kim Đen và cậu trời cho một đàn lính tháp tụng hai người Tới bất kỳ nơi nào họ muốn